Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tuần đêm, tìm cho ra bằng được xem nhà nào, đã phát ra tiếng khóc. ấy thế mà đi tuần cả đêm cũng chẳng phát hiện ra ai, mà tiếng khóc lại càng thêm nỉ non, làm cho người ta trột dạ Người ta kháo nhau là lũ yêu ma đang cố tình làm chấn động nơi này. Họ mời đến một ông thầy cúng, tốn biết bao nhiêu tiền của lo lót cho lính Tây để chúng nó cho vào làng. Lại tốn thêm cả tiền Làm mâm cúng linh đình Ông thầy nọ nhảy nhót Múa may Đến cả nửa ngày rời Rồi đến khi nói Việc đã xong Ông định rời đi ấy thế nhưng mà cả làng giữ ông lại Để mà mở tiệc ăn mừng loanh quanh chén chú chén anh Chén tạc chén thủ Khi rượu đã ngả nghiêng Khi đêm đã buông xuống Thì Tiếng khóc lại vang lên, xen lẫn trong tiếng thét gào. Đến đêm cứ như vậy, cả làng xuống lại đòi ông thầy phải giải thích. Người này đành phải đi ra cầm theo bùa ngải kiếm gỗ đào chuông đồng mà đi đến chỗ ông cho là lũ yêu ma đang ở. Đêm đó cả làng nghe tiếng của ông gào thét thảm thiết lắm, lẫn trong tiếng khóc mà không ai dám ra cả. Cho đến khi tiếng ông thầy gào thét im bặt, trong đêm người ta lại loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn bà cười quỷ dị vang vọng cả làng. cứ như thế cho đến sáng cả làng hết hồn hết vía khi thấy xác của ông thầy cúng bị treo lủng lẳng trên cây cổ thụ quần áo bị cào nát riêng phần bụng bị rạch toang nội tạng bị móc ra lòng phèo bị cắn xé nham nhở lưỡi của ông bị cắt độn lại vào trong họng hai mắt chỉ còn lại hai cái hố đen xì xì máu chảy ra đã thâm lại đen kịp ruồi đang bâu từ đấy trở đi Người làng dặn nhau là không ai được ra ngoài vào buổi đêm Khi bắt đầu có tiếng khóc Họ tự bảo nhau và đóng chặt cửa Thậm chí còn chẳng dám nói to Ai lỡ qua nhà người khác Đúng lúc tiếng khóc phát ra Thì chỉ còn cách ở đấy mà ngủ lại qua đêm Tuy dặn dò nhau như vậy Nhưng vẫn có người không tin Trong làng có nhà của anh họ lấy tên trọng Người này từ vùng kiến an đến Cao to vạm vỡ Giọng nói oang oang như sấm Thường hoanh hoang về sức mạnh của mình. Anh quả quyết rằng chuyện là do lũ phỉ tạo ra để dọa người làng. Thế là cả làng nhờ anh giải quyết. Giúp cho anh một nửa hoa phẩm tích chữ. Lý Trọng nhận lời. Nhưng chuyện đến với anh quá là thê thảm. Nghe người ta kể rằng đêm hôm ấy, Lý Trọng mang theo giáo mát đi tuần quanh làng. Đến đoạn nghe thấy tiếng khóc, anh chạy ra phía đỉnh làng. Một hồi sau thì người ta thấy anh gào thét chạy bán sống bán chết chạy về anh xin mọi người cho vào trong thế nhưng bây giờ thì sợ quá ai dám mở cửa cực chẳng đã anh này phải chạy về nhà mình ở gần cuối làng vợ anh thương chồng mở cửa cho vào ấy thế nhưng trong đêm ấy ở bên nhà của anh trọng vang lên tiếng cười khanh khách tiếng khóc điên dại lẫn tiếng van xin mùi máu tanh tuổi bốc ra lan ra đến tận đầu làng ghê rợn lắm mùi kinh dị ấy đến nỗi cả làng không có nhà nào là không có người nôn mửa chịu không nổi cứ như thế cả một đêm cứ tiếng cười tiếng khóc hỗn loạn cứ như đánh trận vậy <cười> Loanh quanh cho đến sáng Người làng mới kéo nhau sang nhà bên ấy Thế nhưng chỉ có vài người là dám vào trong Trong số những người vào ấy Có chị Lý Huyền là em gái của anh Lý Trọng Sau khi Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net